Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong một tuần hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập số bao nhiêu nhỉ à, Tập số 30 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay thú vị hay đừng quên like Chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người Trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và bạn nào mà muốn donate, ủng hộ Phong Thì có thể ủng hộ theo các hình thức ở dưới Mô tả video nhé à, Hôm nay vì sao mình lại nói vậy Vì có mấy bạn inbox mình là À, anh phong ngay sau cái tôn hết của anh nó không phải là tên của anh thực ra tên của mình nó chính là cái tên mà uh, để ở dưới nhá ở dưới uh, mô tả video ấy còn bên uh, chuyện uh, thâu thiên chi đạo bộ luật thiên ký ấy, thì cái đấy là mình uh, để riêng một tài khoản cái tài khoản đấy là để để mua bản dịch để cái chi phí tất cả đấy sẽ là mua bản dịch Thế các bạn nhá còn ủng hộ phong thì ở kênh này các bạn cứ theo cái số tài khoản của mình Ở dưới mô tả video Chứ không phải là của người khác đâu bạn ơi đây là mình ấy, Chính nó đấy Ok xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào Ngạo Thế Trị Vương Tập 30 Đại tử Hai Tông bốc số xong Thì đứng thành một hàng Sau đó một trưởng lão tiến đến để bắt đầu ghi chép Sơ thúc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 đối chiếu với thánh tông số 1 cựu nhiên thiên bên thánh tông sư đệ cố lên tông hạnh tiền vỗ bả vai của cựu thiên nhiên nói vâng cựu thiên nhiên gật đầu hít một hơi thật sâu sau đó nhảy lên đài bên phía cựu tiểu tông lại vô cùng an tĩnh tân phong bình thản lên đài chờ đợi đối thủ quán chỉ có lâm Phàm còn những người khác chưa lọt nổi mắt quán khán giả bên dưới bắt đầu vì sưu huynh tông môn của mình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 Một trì phá vạn pháp Cảnh giới tối cao của kiếm đạo Lương Dịch Sơ cười nói Hừ Vô nhai không thèm trả lời Chỉ liếc đối phương một cái Trận đầu Cửu Tiêu Tông Tân Phong thắng lợi Trận thứ hai Cửu Tiêu Tông số 2 Phòng Tiêu Linh Đối với Thánh Tông số 2 Tông Hận Thiên Là hắn Giờ khác này Tông Hận Thiên nhìn thấy bóng người Đang đứng bên phía Cửu Tiêu Tông Thì thần sắc biến đổi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 Mắt lâm phàm lẽ sáng Chân phải mang theo uy thế vô thượng Dơ cao ra sau rồi sút một phát thật mạnh Và đúng đúng quần của Tông Hạnh Thiên Bốp một tiếng Một thanh âm trầm đục vang lên Toàn thân của Tông Hạnh Thiên Run lên bẩn bật, Khuôn mặt hồng hào của Tông Hạnh Thiên Tức thì biến thành đỏ bừng Gần xanh trên cổ nổi lên Trong mắt dày đặc tơ máu Thậm chí hít thở đứt đoạn Tông Hạnh Thiên từ từ phun mảnh vải trong miệng ra Sau đó khép hai chân lại cong người xuống, há miệng to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 Sản phẩm của hệ thống nhất định là làm tinh phẩm Đồng môn của ngươi thật là có ý tứ Biết ngươi sẽ thua Nên thúc giục nhanh lên mà chấm dứt kìa Ta nghĩ ngươi nên nhận thua đi Dù sao không phải là chuyện gì quá bất ngờ Phong Tiếu Linh cười nói Ngươi sai rồi Đúng vào lúc này Tông Hận Thiên hít một hơi thật sâu Khan giọng nói Hả Phong Tiếu Linh hơi đổi sắc Chỉ thấy Tông Hận Thiên run dày chậm rãi đứng thẳng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 cảm giác có chút mất mặt. Tông Hận Thiên gầm rú ở trên đài một lúc, cuối cùng Lâm Phàm nhảy lên tóm hắn xuống. Tông Xu Hinh thật là lợi hại. Lâm Phàm cùng Tông Hận Thiên đi xuống, lập tức được nhóm thiên Kiều vây quanh chúc mừng. Tuy trận đầu bại, nhưng Tông Xu Hinh ở trận thứ hai đã mạnh mẽ nghiền áp, thắng trở về một ván, khiến lòng người phấn chấn. Tông Hận Thiên ngồi về chỗ, đã hơi bình tĩnh lại, ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Phàm. Tất cả chuyện này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 Lâm Phạm nhìn sang các tiểu sư đệ xung quanh cười hỏi. Những đệ tử Thiên Kiêu vừa nãy khi nghe thế thì lập tức rủa tay. À, sư thúc không cần đâu, thắng thua thì cũng có sao đâu, cứ hết sức là tốt rồi. À đúng đúng đúng. À, chỉ cần sư thúc giành được danh hiệu đệ nhất Thiên Kiêu cuối cùng là đủ rồi, bọn sư đệ làm hết sức đã là thành công rồi mà. Đừng giận. Bọn hắn nhìn rõ bộ dạng vừa rồi của tông sư huynh Kẻ thống khổ thần sắc giữ tận kia, đều để lại một bóng ma thật sâu ở trong lòng của bọn hắn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 sau khi trở về ta cũng đã tự kiềm điểm thật nhiều à, thật xin lỗi huynh lâm phàm thở dài một tiếng nói <cười> nhiều lời vô ích đại tử thiên cưu mạnh nhất nhất định là tân phong ta tân phong quát đến lâm phàm thấy ánh mắt thề không bỏ qua của tân phong thì lập tức vận chuyển đại não nhanh chóng nghĩ cách giờ khắc này trận chiến thiên cưu mạnh nhất cuối cùng rốt cục bắt đầu vô số đại tử ngừng cả hô hấp nhìn không chớp mắt lên đại tỷ võ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 Phóng ra, giết gió và đâm tên lâm phạm Dịch sư Huynh Ngộ tính đệ tử thân truyền này của Huynh Thuộc tính hàng đầu đấy Không ngờ đã tu luyện thương thiên kiếm Tới cảnh giới hư không kiếm Vô nhai cảm thán nói lương dịch sư cười cười Đương nhiên, nhưng vẫn phải tu luyện thêm Cảnh giới đủ còn ý cảnh vẫn kém một chút Thanh trường kiếm kia Vẽ ra một luồng sáng tuyệt đẹp ở trong hư không Khi thế lăng lẽ đến độ đệ tử Đang quan sát dưới đài Cũng có thể cảm nhận được một ý thế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 Dần dần thái độ bọn họ với Lâm Phạm đã thay đổi Đây là một người đáng để được tôn kính Người Thực sự không sợ chết sao tần Phong hỏi Hắn từng có cảm giác thấy được đồng đạo khi gặp Lâm Phạm Thậm chí còn muốn kết giao Nhưng chuyện sau đó Để hắn phấn độ cho thức tận bây giờ Có điều tình huống hiện tại Lại làm hắn do dự Lâm Phạm đau hết vết máu trên khóe miệng Phong Huynh đến đây đi kiếm thứ ba Người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 thế tông chùa và Vô nhai sự huynh đều không nóng vội thì chỉ biết nghi hoặc trong lòng giờ khắc này lâm phàm tiến lên từng bước kiếm thứ ba đến đây chớ để ta ai nói cả đời suốt ba ngàn năm nay thánh tông và cửu tiêu tông luôn hỗ trợ ủng hộ lẫn nhau đừng để tới đời này vì hai người chúng ta sinh lòng khúc mắt mà hai tông rất quan hệ như thế lâm phàm ta sẽ là tội nhân của tông môn lâm phàm gầm lên là cả giọng khiến cho thiên địa như cũng bị cảm nhiễm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 đánh vào trong lòng bọn hắn để bọn hắn cảm thấy thật ai nấy thật sâu. Tông Hận Thiên và Phong Tiếu Linh đứng xa xa nhìn nhau tiếp đến yên lặng cuối đầu cuối cùng gần lên mặt mang vẻ tươi cười. ở một khắc này giống như tất cả khúc mắt lúc trước đều đã tan thành mây khói. Thánh Tông Lâm Phàm ta đã khắc tạc ở trong lòng ta cũng vậy Thánh Tông là minh hiếu của cửu tiêu tông chúng ta mà người này ta nhất định sẽ đem đại danh quán truyền khắp toàn bộ cửu tiêu tông.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 Bất kể như thế nào, Tần Phong ta cũng nhận được làm bằng hữu. Kiếm thứ ba, bắt đầu từ hôm nay, sẽ gọi là Mặc Nghịch Kiếm. Giờ khắc này, kiếm quang chiếu dọi hư không, Tần Phong khẽ động, cánh tay nắm chặt chiếc trường kiếm, ngưng tụ kiếm ý tên Mặc Nghịch, nắm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng khẽ nở một độ cười. Một kiếm này, phát ra hào quang rực rỡ hơn cả hai kiếm trước gộp lại. Thậm chí, hai thanh trường kiếm bằng kiếm ý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 Tần Phòng ta không có bằng hữu, Hôm nay có thể quen một chi kỷ như Huynh. Đã là quá đủ rồi. Còn ai thứ nhất không quan trọng. Ta xin lùi. Tần Phòng ngăn Lâm Phạm trở lại. Nói. Không được. Ta lùi mới đúng. Lâm Phàm nói. Lâm Huynh. Ta lùi. Huynh đừng trách ta. Nếu không tức độ Huynh không muốn nhận người bằng hữu này. Tần Phòng nói. Phong Huynh. Lâm Phạm định nói thêm gì đó. Thế nhưng Tần Phòng đã lại quyết đoán nhảy xuống đài. Cuối cùng